Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký Chương 279 Thiên Thần Sơn Giữa thẳng nguyên minh mông, Lý đang đứng trước mặt, con liệt phong thần điêu đực Miệng không ngừng phát ra những âm thanh xíu xích dễ nghe, nói chuyện về nó Còn con liệt thần phong điêu đang đưa mắt nhìn đằng thanh sơn Lý ở bên cạnh nó không ngừng như khuyên bảo Suốt cuộc, con liệt phong thần điêu màu đen khẽ gật đầu. Lý Hương Phấn quay đầu nhìn về phía đằng thầy Sơn. Đằng đại ca, đại hắc đã đồng ý. Đến đây đi, ca ngồi trên lưng nó nhé. Tiền thần phong điêu nghe lời ngươi nói thật ả. Đằng thầy Sơn kinh ngạc đi tới, sau đó nhảy lên, ngồi trên lưng con liệt phong thần điêu. Những sợi lông trên lưng liệt phong thần điêu vô cùng cứng rắn, tựa như những mũi tên thép. Hấm, con hồng đồng tuyết sư thủ bên cạnh giống lên về bất mãn. Con thiết sư thú này chắc rất khó chịu với ta đây mà. Đằng thanh Sơn cười hà hà. Mà kệ nó, lý liền phát ra một tiếng kêu sẽ nghe. Nhất thời, hai con liền phong thần điêu, một đen, một trắng, bộ cảnh bay lên trời. Đôi cánh của chúng thật lớn. Chỉ cần quạt nhị một cái, chúng đã đạt tới một tốc độ kinh người. Ngồi trên bên thần điêu, đúng vào chỗ trũng dưới cổ chúng, thì gió cũng không thổi vào mặt quá mạnh. cúi đầu nhìn xuống phía dưới, những bầy cừu tự như những điểm nhỏ màu trắng. Điểm suyết trên mặt thảo nguyên Vù Hai con liệt phong thần điêu Nhanh chóng xé gió bay đi Thiên thần Sơn có vút tận mây Như một đông thủng cả bầu trời Dưới chân núi Trên thảo nguyên có vô số dân chúng Quỳ sạp trên cỏ Hướng về phía thiên thần Sơn mà bái lãnh Thiên thần vĩ đại Xin người cho dân chúng của lưu nham bộ lạc ta Có thể bình an vượt qua năm nay Hy vọng thiếu niên bộ lạc lưu nham Có thể xuất hiện một số sĩ lợi hại Có thể vào thiên thần sơn để hậu hạ thiên thần Một lão thái bà lưng còng dạp xuống đất Miệng không ngừng khẩn cầu Trong banh bà có rất nhiều người cũng làm như vậy Nhìn kìa là thần điêu Đột nhiên có người gắt tiếng hô lên Không ít người đang quỳ lại đều ngừng đầu Chỉ thấy một con thần điêu màu đen Và một con thần điêu màu trắng Từ trên không trung lao thẳng xuống đỉnh núi thiên thần sơn Những người thường xuyên quỳ lại ở đây Nên cũng không phải là lần đầu phát hiện ra việc này Hác bạch thần điêu đã trở lại thiên thần sơn rồi. Thiên thần sơn, hai con liệt phong thần điêu lượn quanh, rồi từ từ hạ xuống một bãi đất trống phía dưới một cung điện. Trên những bậc thang cung điện, có một hàng thị nữ, tất cả đều mặc áo dài lục sắc. Khi các nàng thấy con thấy hai con liệt phong thần điêu hạ xuống, lập tức có một mỹ phụ, góc người cao cao, dắt các cô thị nữ khác tới hành lễ. Điện hạ nhóm thị nữ này cung kính chào, có khí thế thật, nàng thê sơn khen. Đồng thời nhảy xuống khỏi lưng thần điêu. Lúc này, Lý đã đeo khăn mỏng trên mặt cũng nhảy xuống khỏi lưng thần điêu. Xuống đến đất là nên phát ra tiếng kêu của loài chim rất dễ nghe. Đồng thời đến gần ôm đầu con liệt phong thần điêu màu trắng. Con liệt phong thần điêu đó cọ cọ hết sức thân mật với Lý. Sau đó, con liệt phong thần điêu cái kêu lên một tiếng thênh tốt. Con thần điêu đực cũng lập tức phụ họa. Vù, vù. Hai con liệt phong thần điêu Xương cánh bay lên trời biến mất Ngay lúc này Sư muội Sư mụi Một tiếng kêu trượt vang lên gần đó đi quay về phía có tiếng kêu nhìn Chỉ thấy Tôn vong một thân hắc y cuối cười chạy tới Sư mụi trở về thật là nhanh Đệ ngũ thần tướng vừa mới về thiên thần Sơn Cuối cùng thì sư muội cũng đã mang theo hôn hòa tới rồi Đằng thách Sơn nhìn người nọ Khi thấy được dung mạo đối phương trong lòng không khỏi chấn động Lại là hẳn sao Tôn Phong, hắn không phải là thương nhân hay sao? Đằng Thê Sơn rốt cuộc cũng hiểu được Lần trước mình bị lừa Có lẽ cũng có liên quan tới Tôn Phong Tôn Phong cẩn thận nhìn toàn qua đằng Thê Sơn Sau đó lại lướt mắt nhìn chiếc bao trên lưng hắn Sư muội Vị này là hô hòa sao? Tôn Phong hỏi Tôn Sư huynh Lý gật đầu cười khẽ Vị này là bằng hữu của ta Hô hòa Bây giờ Ta không dành nói chuyện với ngươi, ta phải đi ăn bài chỗ ở tạm cho Hồ Hòa đã." Tôn Phong nhìn Đàng Thanh Sơn, khóe miệng nhếch lên. "Nét tiểu ý của quái." "Cũng tốt, ta về trước đây." Lườm mắt nhìn theo Phong Tôn rời đi, đưa mắt nhìn theo Tôn Phong rời đi. Đàng Thanh Sơn chợt lờ mờ cảm thấy một điều gì đó. Lần Trước mình bị người phát hiện tung tích ở Ô Thành, Đàng Thanh Sơn vẫn không rõ vì sao, không hiểu đối phương vì sao có thể phát hiện ra thân phận của hắn, nhưng lúc này Tôn Phong không khỏi làm cho trong đầu Đằng Thây Sơn xuất hiện rất nhiều ý nghĩ Lần trước giả trang thành thương nhân Tôn Phong không hề dịch sung Có lẽ Tôn Phong cũng chỉ là một tiểu nhân vật Nhưng lần trước thân phận của ta bị bại lộ Hẳn là có liên quan tới sư môn của tiểu Đằng Thây Sơn tự nhiên có suy luận như thế Hôn hòa, lấy nhìn về phía đằng Thây Sơn Cung điện này chính là nơi ở của ta Về phần người, tạm thời sẽ ngủ ở chỗ kia Lý chỉ vào một căn lầu cách đỏ không xa Đằng Thiên Sơn cười gật đầu Được, cung điện này chính là thần nữ cung điện để cho một đam nhân vào ở Chỉ sợ sẽ nhanh chóng truyền khắp cả Thiên Thần Sơn Như thế có lẽ cũng không ổn với Lý lắm Ta đưa người đi Lý đi trước dẫn đường Công tôn đại đương Người ăn bài và người quét sọ dày sẽ Khách sáng một chút Lý phân phó Vâng, Mỹ Phụ phụ trách cửa cung điện kính nói Mỹ Phụ Cụ trách cửa cung điện, cung kính nói Rồi sau đó nhanh chóng dẫn 6 người thị nữ Chạy về căn lầu cách đó không xa Lúc này, người mới thất giọng nói Đằng đại ca, khi nào có nhiều người Mội gọi ca là hô hòa nhé Còn về tin tức tình báo, mội sẽ lập tức đi ăn bài ngay Cảm ơn nhé Đằng thê sơn cười nói Mặt lý chợt mặt đỏ ửng cười nói muội chỉ làm một chút mà thôi cả bắt tất phải nói cảm ơn muội Lúc này Lý và đằng Thanh Sơn cùng nhau tiến về căn lầu kia Đi được một đoạn Một năm từ gầy gò mà các bào bỗng đi tới trước mặt thần nữ điện Thần sứ đại nhân Những thị nữ ở đây đều cùng kính hành lễ Ừ Thần nữ trở về rồi à Nam nhân gầy gỏ áo đen lại lùng hỏi Vừa về không lâu Nhưng đệnh hạ bây giờ đang cùng bằng hữu đi tới khách xá bên cạnh rồi Người đứng đầu trong đám thị nữ nói Bằng hữu Nó từ gầy gỏ áo đen như mày Bằng hữu nào Không rõ lắm, hình như người đó có tên là Hô Hòa Một thị nữ nhanh chóng trả lời Nam tử gầy gò áo đen nhìn trầm trầm vào thị nữ Quát khẽ Tên Hô Hòa đó tới thiên thần Sơn như thế nào Nếu Hô Hòa một mình một người tới Thì không sao Nhưng là thần nữ tự mình mang đến Thì có chút phiền toái Điện hạ vào Hô Hòa cử hai con liệt thần phong điêu Từ thiên thần Sơn thì nữ nói nghe thế thế, Nam tử gầy gò áo đen sầm mặt lại Trong mắt có chút sát khí Ngay lúc này, hình trong trang phục áo tím, che mặt dẫn theo một đám thị nữ đi sau, đang đi trở về cung điện. Nam tử gầy gỏ áo đen thấy từ xa, chợt như đổi sắc ngay lập tức. Hắn lập tức mỉm cười đi về phía Lý. Từ rất xa đã lên tiếng. Sư muội ta còn từ rằng muội sẽ ở bên ngoài vài ngày. Vừa rồi, nghe người ta nói, liệt không tầm điều đã quay về, nên ta mới đoán rằng sư phụ đã trở lại. Vạn sư Huynh, Lý mỉm cười nói. Huynh không đi thuần dưỡng yêu thú A Làm ở trên Thiên Thần Sơn hay ở đâu cũng giống nhau thôi." Nam Tử gầy gò áo đen cười nói, "Được rồi, tối hôm nay chúng ta cùng ăn cơm chiều nhé." Lý Hơi trầm ngâm một lát, rồi lập tức gần đầu nói, "Cũng được. Tôn sư huynh vừa tới Thiên Thần Sơn mấy ngày rồi, nhưng mọi luôn chạy lung tung, thành ra rất ít làm huynh ấy. Như vậy đi, tối hôm nay, mọi mời Tôn sư huynh và cả bạn sư huynh cùng nhau ăn cơm chiều ở chỗ mọi nhé." Tôn Phong, gầy gò áo đen hơi chần chừ một chút, "Tôi lập tức gương mặt giãn ra, cười nói, cũng được, mình không quấy rầy nữa." Lý Ninh dẫn một đoàn nữ trở về cung. Lam Tử áo đen từng bước bước đi dọc theo sơn đạo, hô hòa. Ở đây lại lò ra một nhân vật như thế này nhỉ. Ánh mắt nam tử gầy áo đen âm lãnh, tựa như độc giả, nhìn lướt qua căn lầu kia, cười lạnh một tiếng. Ngoại trừ sư phụ lão nhân gia, bây giờ chỉ có ta và sư muội là hai người hiểu được thủ ngữ. Ta và sư muội thành thân Thì đó là việc tốt nhất Các sư phụ khẳng định cũng đồng ý với chuyện này Về phần tên đần tôn phong Thì cứ để cho người nằm mơ đi Còn hô hòa hà hà Tiện đó cũng không đáng nhắc tới Nam từ gầy gỏ áo đen Chẳng mới chốc đã rơi đi Đằng thanh sơn ở hành lang Trên lầu hai căn nhà Trên lầu hai căn nhà Hướng mắt nhìn chung quanh Hắn theo xuyên có thể thấy một vài đội ngũ tinh binh Đi dọc theo sơn đạo Thiên thần sơn này đúng là cao thủ nhiều như mây Đành thần sơn quan sát một lát Không gọi tán thử một tiếng Hả Đành thần sơn đột nhiên thoáng nhìn lại Một bóng người áo đen đi tới trước thần nữ cung Sau đó tiến vào bên trong Là tôn phong Đành thần sơn lướt mắt Nhìn nhận ra đối phương ngay lập tức Hàn tới cung điện của tiểu làm gì Trong thần nữ cung điện Đi đang ngồi trước bàn viết Cầm trong tay một cái bút lông Đi hoái viết những đại tự Năm đó lúc chưa gặp nạn Gia cành giàu có nên từ bé làm được học đủ thứ thi thư Còn bây giờ thu luyện nội kinh Một khi tâm tình rối loạn Làng sẽ viết những đoạn tự để luyện tâm Lấy lại bình tĩnh Tĩnh, tĩnh, tĩnh Lý viết liên tục những đoạn tự Rồi đột nhiên đình bút Sư muộn đang luyện chữ A Bên ngoài văng lên một thanh âm lớn Tôn sư huynh, đi vào đi Lý cua tay sang bên cạnh Lấy một mảnh giấy trống Che những chữ mình vừa viết Còn Tôn Phong lúc này vừa cười vừa đi đến Thoáng nhìn lý Sư muội thật là dội dãi Vẫn còn thời gian mà luyện chữ nữa Tôn Sư huynh có việc gì thì nói đi Lý xoay người nhìn về phía hắn Tôn Phong mìm cười Theo ta được biết Sư muội trước đây đều ở Kiều Châu Đại Địa Cũng chỉ tới Thiên Thần Sơn mới được mấy tháng Còn Tên Hô Hòa Hắn được xưng tụng là ác ma A Lạp Đạt trong truyền thuyết Mà hắn cũng mới đi từ giữa thẳng nguyên Tới chỗ chúng ta Như vậy thì sư muội Phải không hề quen cái tên hôn hòa này chứ Tôn sư Huy Người đang nói gì thế Lý sầm mặt lại Theo ta được biết Thì trước đây Đàng thây sơn đã có đại ân với sư muội Tôn phong lại nói tiếp Mặt lý chợt nhau lại lạnh lùng nhìn tôn phong Sao lại nhắc tới đằng đại ca Chuyện giữa lý và đằng thây sơn Không ít người trong sư môn cũng biết Không phải ta chỉ là chuyện lận mà thôi Theo lý Thì người không thể biết được tên hôn hòa này Nhưng người lại ngăn trở địa ngũ thần tướng Không cho phép địa ngũ thần tướng động thủ với hắn Hơn nữa, còn mời hắn tới thiên thần Sơn Ta thấy có lẽ hô hòa này Chính là đằng khe Sơn rồi Tôn Phong cười khẽ nói Còn nữa, cái bao trên người hắn Quan trọng nhất, ta phát hiện ra người ra lệnh Cho người đi thu tập tin tức về đằng gia trang Quy Nguyên Tông Tôn Phong nhìn chằm chằm vào Lý đi khẽ cười một tiếng, mắt lấy lên sát khí Tôn Sư Huynh Người không thấy là người làm chuyện làm à Lý cười khẽ nói Bây giờ, nói rõ cho ngươi biết Đúng hôn hòa chính là đằng thanh sơn Sao, ngươi muốn mật báo à Ha, ha Mấy người sư bá cũng có hào cảm với đằng thanh sơn đó Lý sầm mặt lại Tự như có một màn sương mờ mịt Tôn sư huynh, ta nhắc nhở ngươi một việc Ánh mắt Lý như lợi kiếm Lạnh lẽo nhìn tôn phong Nếu ngươi tự cho rằng mình thông minh Làm đằng đại ca lâm vào hiểm cảnh Lý này xin kể, chắc chắn sẽ trả thù Trên người ngươi gấp trăm lần Tôn Phong nghe thầy tế dùng mình Lập tức vốt mũi cười cười Mình giận ta cũng chỉ hỏi một chút Chỉ hỏi một chút mà thôi chương 280 Nghiêm ngặt Sư muội cũng biết đó Tôn Phong cười xòa nói Ta chỉ vì phụng mệnh sư phụ Mới chú ý tới chuyện đằng Thanh Sơn mà thôi Lý đã biết vị tôn sư huynh này Nổi tiếng lăng nhăng Cũng biết đối phương đã xuống nước Hơn nữa Bất luận là nàng hay Tôn Phong Cũng đều là những nhân vật hạch tâm của sư môn Vì thế mối quan hệ với nhau Cũng không nên quá căng thẳng Nàng nở nụ cười rạng dỡ nhìn Tôn Phong nói Tôn Sư Vinh Ngươi chỉ tùy tiện nói vài câu Đã có thể hỏi xa đầu mối rồi Không hổ là người có tiềm năng nhất Trong số ba đại đệ tử sử trường đại sư bá Tôn Phong nghe xong những lời này Không khỏi cười khổ Hát Tôn Phong thở dài cúi đầu vô lực nói Đừng nói nữa Nếu không phải ta lấy công trụ tội Chỉ sợ sư phụ đã trụ xuất ta ra khỏi sư môn rồi Nghiêm trọng như vậy ư Lì trấn động trong lòng Người nhìn vạn sư huynh ta kìa Hắn không phải cũng vài chục năm rồi Mà vẫn không đạt tới tiên thiên cảnh giới hay sao Tôn Phong hậm hực nói Ta sao có thể so được với hai người sư huynh mỗi các ngươi Các người đều có thể thuần dưỡng yêu thú Sư môn coi trọng nhất là bản lĩnh Thuần dưỡng yêu thú của các ngươi Về phần tiên thiên, thiên cường giả ư trong sư môn cũng không thiếu. Ở trong sư môn, hai người các ngươi có địa vị đặc biệt, nhất là sư muội ngươi, chẳng hề kém hơn so với cường giả Tiên Tiên Kim Đan. Lý nghe xong cười cười. Điểm ấy, sư bá nàng là Tú Vương U Hầu cũng đã nói rồi, hơn nữa, bây giờ ở Thần Sơn, nàng có thể khống chế được vài con yêu thú cấp bậc Tiên Tiên Kim Đan. Tuy, những con yêu thú đó cũng không phải là nàng thu phục, nhưng bây giờ đều do nàng và bạn sư huynh chung nom. Có điều Vạn sư huynh lại kém lý về bản lĩnh thuần dưỡng yêu thú Những con yêu thú đó Cũng không phải là nàng thu phục Nhưng mà bây giờ Đều do nàng và vạn sư huynh trông non Có điều vạn sư huynh lại kém hơn lý Về bản lĩnh thuần dưỡng yêu thú Những con yêu thú lợi hại căn bản không thèm để ý tới vạn sư huynh ngược lại, chúng đối với lý lại rất yêu thích Có lẽ Bản lĩnh phụ nữ có yêu thế hơn Trong việc thuần dưỡng yêu thú lợi hại Thế mạnh khác nhau Sư muội có thể thuần dựng yêu thú Việc này có các gì một buồn sự đặc biệt của ngươi Chỉ cần chăm chỉ tu luyện Tôn phòng bất được sự cái mũi <cười> Người xem sư phụ ta Một người lúc nào cũng muốn phát triển mạnh nhất Nên đối với đệ tử chúng ta Vô cùng nghiêm khắc Lần này ta may mắn tránh được một kiếp Nhưng lần sau thì sao Không có biện pháp nào Lý cười an ủn nói Tôn sư huynh Nếu ta là ngươi Bây giờ hẳn là nên vào thời gian vào việc tu luyện Hơn nữa ta thấy đại sư Bá vẫn rất coi trọng người Dù sao đại sư Bá tổng cộng chỉ có 3 địa tử Tôn Phong gật gật đầu Hẳn bây giờ như được xem như quyển viên Diệu kiếm điển Hẳn bây giờ được xem như được xem quyển viên Diệu kiếm điển Bởi vậy có thể thấy trong lòng sư phụ Hẳn vẫn còn có tâm chờ mong hắn thành công Bởi vậy có thể thấy trong lòng sư phụ hắn Vẫn còn có tâm chờ mong hắn thành công Lúc trước chỉ là vị hận địa tử không ra gì Nên lo lòng thôi Tôn phòng cười nói Ta cũng chuẩn bị chuyên tâm tu luyện Nhưng lần này không có cách nào khác Ta có lệnh phải tới thiên thần Sơn đưa tin Nhưng không ngờ khi ta tới Thiên thần và thần tướng thứ nhất đều đang bế quan Ta căn bản không có biện pháp nói cho thiên thần biết Dù sao Việc này cũng không vội Ta ở trên thiên thần Sơn cũng có thể tu luyện Đợi thiên thần xuất quan Ta mới nói cho họ Đưa tiên gì Lý sực nghĩ giả hỏi Tôn Phong cười thần bí nói Sư muội chẳng mới chốc sẽ biết Đây là một đại sự Thiên thần Sơn lâu lắm rồi không có động tĩnh gì lớn Lần này tuyệt đối là đại động tĩnh Chật chật Ta sẽ không quấy dày sư muội nữa Lúc này Tôn Phong chắp tay rồi vén màn cửa Cười tùm tỉnh bước ra ngoài Lý đưa mắt nhìn theo Tôn Phong Rồi nhớ mày suy tư Đại động tĩnh Tuyệt đối là đại động thị A Trời mới từ mưa sáng Trong căn phòng rộng mở Đằng Thây Sơn đang bắt đầu bài tập sớm Đầu tiên là luyện hành thủ chi quyền Ngay sau đó chuyển sang luyện tam thế tức Luyện gần nửa canh giờ Toàn thân khoan khoái Lúc này mới dừng lại Phù, đằng Thây Sơn từ từ thở ra một hơi dài Hơi thở như lợi tiện phun ra Sau khi thần thanh khí sẵn Đằng Thây Sơn mở cửa phòng xuống dưới lầu Ở những chỗ có cửa đều có hai thị nữ canh Vừa thấy đằng Thanh Sơn bước ra ngoài Hai người lập tức hành lệ cung kính Đại nhân Tuổi hôm qua Đằng Thanh Sơn từng quát mắng hai thị nữ này Vì hai người này Lúc ấy chuẩn bị muốn hầu hạ đằng Thanh Sơn Thay đồ Đằng Thanh Sơn khi đó đã hạ lệnh Ta mà ở đây trừ phi tay cho phép Nếu không sẽ không cho phép bất loạn kẻ nào Kể cả hai người các ngươi vào trong lầu cát Hai thị nữ bị đe dạng chất khiếp Cũng không dám tùy ý xông qua căn lầu Đứng trên hành lang Ít thở vải hơi không khí trong lành Hơn nữa tối hôm qua được tắm nước nóng Thay đổi quần áo xanh xẻ Lúc này đằng thay sơn dĩ nhiên tâm tình cảm thấy rất tốt Hả Đằng thay sơn nhìn về phía xa xa Chỉ thấy phía ngoài thần nữ cung điện tuyệt đẹp Một thân ảnh yếu điệu mặc áo trắng Đang mua tít một cây trường tiên Do dài màu xanh biếc Tiên ảnh lay động chát chát Những âm thanh xe gió vang lên không giấc bên tai. Đằng Thanh Sơn vừa thấy sáng mắt lên. Tiến pháp này thật là lợi hại. Không ngờ tiểu chỉ ngắn ngủi thời gian không tới một năm đã luyện được tiến pháp lợi hại như thế. Vù, thanh ảnh nhiều điệu, đình chỉ vũ điệu. Vì luyện tập tiến pháp nên nàng hơi thở dốc thiếu nữ áo bào trắng, ứng đỏ mặt, nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Hô hòa đại ca. Tiểu, tiến pháp rất khá, đằng Thanh Sơn nở nụ cười khen ngợi. Lý mặt đỏ ửng, chán còn dính mồ hôi Biết sao được Các sư huynh Sư thỉ ta, ai ai đều rất lợi hại Ta đương nhiên cũng phải chăm chỉ luyện tiên pháp Hơn nữa, sư phụ còn từ mình dạy ta Ừ, hô hòa đại ca Ngày hôm qua tới đây Đã quen với hoàn cảnh ở đây chưa Phong cảnh không tệ Nhìn rất thoải mái Đằng cây Sơn hướng mắt nhìn chung quanh Rồi cảm thán một tiếng Nơi cung điện thần nữ tọa lạc Chính là một cửa bộ phận của thiên thần Sơn xung quanh đều là núi mây biển trương, nhìn xuyên qua biển sương lờ mờ có thể thấy thảng nguyên rộng lớn. Cảnh sắc này đích thật là làm cho người ta vui vẻ, thoải mái. Nếu thích, Hoa Hoa Đại Ca hãy ở lại thêm một thời gian nữa nhé." Đôi mắt trong veo của Lý nhìn đằng Thanh Sơn. "Khi luyện cũng không nên ham hưởng thụ." Đằng Thanh nói. "Có thể thấy cảnh đẹp cũng có lợi cho ta tu luyện." Lý cười nói. "Có thể thấy cảnh đẹp cũng có luyện Có lợi cho tú luyện mà Lý cười nói Đằng cây sơn hướng mắt nhìn ra phương Bắc Kia là Bắc Hải mênh mông Biển rộng khôn cùng vô hạn Cũng là cảnh sát rất mê người Không kém gì nơi này Nghe xong những lời này Trong mắt Lý lấy lên về buồn bã Lập tức nhìn lên sắc trời rồi ẻ này nói Hồ hòa đại ca Buổi sáng mỗi ngày ta đều phải đi thăm Đại Hắc và Đại Bạch Bây giờ đã tới giờ rồi Ta xin phép đi trước Đợi tới đó nói với Đại Hắc Đại Bạch một tiếng xong Ta sẽ quay về đây Người đi đi, ta tùy ý xem xung quanh một chút Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói Nín một thân áo bào trắng nhanh chóng Chạy về xuống dưới chân núi nhanh chóng Trên vách đá thiên thần Có một huyện động Tại vách núi sức đứng Ai còn lượt vòng tận điêu Một đen một trắng đang đứng ở giữa huyện động Chỉ thấy một thân ảnh yếu điệu Áo bào trắng đang bám vào một sợi dây thừng Dọc theo vách đá nhanh chóng leo lên Thân ảnh yếu điệu Nhằm trúng miệng hang nhảy xuống vừa vặn vào đúng miệng huyết động. Người này chính là Lý. An toàn hạ xuống, Lý mới thở một hơi rồi đi vào trong huyết động. Đại hắc, đại bạch, Lý cao giọng gọi một tiếng. Mỗi sáng Lý đều đến tâm sự cùng hai con liệt phong thần điêu, hắc bạch này. Thỉnh thoảng còn leo lên lưng thần điêu ra ngoài dạo chơi một chuyến. Đáng lúc Lý vẻ mặt vui cười đi về phía huyết động thì sư muội. Một thanh âm từ trong huyệt động truyền ra. Lý sất bắn cả người. Ngay lúc này Từ trong huyện động ác ám đi sang một người Trông gà tuần lãng Vạn sư huynh Lì kinh ngạc nhìn người này Sao người ở đây? Người chính là vị vạn sư huynh Vạn thiên dương Vạn thiên dương cười nói Sư phụ ăn bài người và ta ở thiên thần sơn Không phải là để chiều cố tốt cho vài con Tiên thiên yêu thú Cùng một đám yêu thú bình thường hay sao? Bình thường luôn chỉ thấy sư mội vất vào một mình Ta cũng cảm thấy không yên tâm Mặc dù đại hát đại bạch không thích ta Nhưng người cũng biết đó Ta cũng không thể bởi vậy mà lười biếng Vẫn phải cố gắng để cao năng lực trao đổi với yêu thú À, Lý gật gật đầu Bạn sư huynh, người trở về đi Ta đi vào trước đây Nói xong, Lý lập tức đi vào trong huyệt động Việc này không khỏi làm cho bạn thiên dương ngơ ngát Liền vội vã đuổi theo Khi đi tới ngang người Lý Người mồi thơm ngát tỏa ra từ người Lý Bạn thiên dương không khỏi buồn chồn Vốn hắn nghĩ rằng Sư mội Lý của mình rất lãnh đạm Không nói gì với người ngoài Tốt xấu gì hắn cũng là địa tử thủ ngữ duy nhất cùng thế hệ Tự nhiên hắn và Lý cũng sẽ thường xuyên trao đổi Do đó bạn Thiên Dương nhận định Hắn nhất định có thể lấy được tiểu sư muội động lòng người này Lý Đích thực là tiểu sư muội nhỏ nhất trong sư môn bây giờ Hơn nữa Với thiên Phú thủ ngữ như thế Trong tương lai nhất định sẽ là người luyện thú đứng đầu trong sư môn bất luận là địa vị hay dạ tâm Hay vì sắc đẹp Có rất nhiều người theo đồ lý Mà trước kia Xem ra người có hy vọng nhất chính là bạn Thiên Dương Thế nhưng cái tên hô hòa kia Ở đâu bỗng lòi ra Làm cho bạn Thiên Dương trong lòng cảm thấy hơi bất an bạn sư huynh không đi tìm Đại Hác Đại Bạch à Lý đột nhiên dừng lại Quay đầu nhìn qua bạn Thiên Dương giật mình, xấu hổ cười nói Vừa mới đi vào thôi À này, tên bằng hiệu hô hòa của Sư Muội Bao giờ thì rời Thiên Thần Sơn thế Còn phải vài, vài ngày nữa Lý nói Sư Muội, kỳ thật ta cũng rất kỳ quái Người biết Ngô Hòa từ bao giờ thế Ta nghe nói Tên Ngô Hòa rất có thể là ác ma A Lập Đạt Trong truyền thuyết Sư muội vừa tới thiên tiền Sơn cũng không bao lâu Hẳn là không có cơ hội biết hẳn đâu bạn thiên dương ngữ khí có vẻ tò mò Lý lạnh nhạt cười đáp Vạn sư huynh Ta và đất đại hắc đại bạch Ở trên thòng nguyên Một ngày chính là qua lại ngàn dặm Các ngươi có ai biết được là ta quen biết Những người nào chứ Thôi ta còn phải đi chơi với đại hắc đại bạch Vạn Tư huynh xin mời quay về. Nói xuyết lời, chẳng thèm để ý đến Vạn sư huynh đó nữa, tiến thẳng vào hoạt động. Chẳng mấy chốc, những tiếng kêu thanh thoát từ hoạt động truyền ra. Vạn sư huynh thoáng nhìn, với vẻ oán hận rồi quay đầu đi ra. Đan Tây Sơn đi dạo quanh căn lầu của mình, dọc theo sơn đạo đi dần xuống phía dưới, muốn quan khán một phen xem Thiên Tần Sơn Suốt cục huyền bí tới đâu. Kẹt, kẹt, kẹt. Đám hộ vệ mặc áo giáp đang đi tuần tra trên từng con đường núi. Khi phát hiện thấy đàn cây sơn đang xuống dưới chân núi Nhất thời cả đám đều chắn ngang đường Tên thủ lĩnh hộ vệ đưa một tay lên rất cao giọng nói Vị khách nhân này, ở thiên thần sơn Ngoại nhân không được phép đi lung tung Khách nhân tốt nhất ở xung quanh khu vực thần nữ cung Hả, ý gì đây? Ta lên núi không được, xuống núi cũng không thể hay sao? Đàn cây sơn nhớ mày hỏi Đúng vậy, tên thủ lĩnh hộ vệ khua tay ra xung quanh mạnh mẽ nói Đây là quý củ của thiên thần sơn Người là khách nhân do thần nữ mời tối Cũng chỉ có thể ở chung quanh khu vực thần nữ cung điện Mà những nơi của thần tướng hoặc thần sứ khác Nhất là những nơi quan trọng Khách nhân không được phép đến gần Tâm tình thoải mái buổi sáng của đường Thanh Sơn Đã bị phá hỏng hoàn toàn Theo những lời này Nếu không nhờ lý hỗ trợ Mình muốn xuống núi Ngoại trừ song tàng xuống Cũng chỉ có thể nhảy từ trên núi xuống mà thôi chương 281 Thiên thần xuất quan đang lúc tâm tình đằng thanh sơn không tốt Từ con đường xa xa Chợt có một người đi tới Chỉ lướt mắt nhìn qua Hàn đã nhận ra người nọ chính là sư huynh của Lý Hô hòa huynh đệ Chuyện gì thế Vạn thiên dương từ rất xa đã hô Thần sứ đại nhân Đàm binh vệ lập tức hành lễ Vạn thiên dương gật đầu Tên thủ lĩnh binh vệ trong đó mở miệng nói Thần sứ đại nhân Vị khách nhân này muốn ly khai khỏi khu vực xung quanh cùng điện thần nũ Đi dạo chơi ở nơi khác Theo cuối cùng của thiên thần Sơn chúng ta Ngoại nhân không được phép một mình đi lại xung quanh thiên thần Nên chúng ta phải giữ hẳn lại À, hô hòa huynh đệ Tên vạn thiên dương cười cười nhìn đằng thiên Sơn như tình nói Thiên thần Sơn ta có cuối cùng như vậy Nhưng nếu hô hòa huynh đệ muốn đi dạo đâu đó Ta có thể đi cùng với hô hòa huynh đệ một chút Đằng thiên Sơn nhìn lụ cười trên mặt vạn thiên dương Bạn thiên dương này trông như là con chuồng bày kế bắt gà Không đáng tin cậy Đằng thanh sơn nhìn thoáng qua thiên dương rồi lắc đầu nói Không cần Nói xong, đằng thanh sơn quay đầu đi về phía chỗ ở của mình Bạn thiên dương nhìn theo bóng đằng thanh sơn Vê vê cầm Mắt lấy giản quang Từ cử chỉ của mội muội mà nhìn Rồi mức độ thân mật của nàng với hô hòa Rõ ràng vượt qua tha Bắt luận là như thế nào Tên hô hòa này tốt nhất phải bị diệt trừ Cho dù không thể diệt trừ, cũng phải đuổi hắn đi Không thể để hắn ở thiên thần Sơn Sơn tối ở chung cùng Sơn Mội nữa Một nam một nữ, hơn nữa lại gần gũi như vậy Quan hệ lại tốt như thế, rồi sẽ có một ngày xảy ra sự cố Vừa nghĩ tới việc này, bạn Thiên Dương cảm thấy trong lòng hơi điên lên vì ghen ghét Sát ý đối với đằng Thanh Sơn càng mãnh liệt Đằng Thanh Sơn ở trên căn lầu bày trí mộc mạc Không ngừng thi triển tam thế thức vô cùng đơn giản Vạn Thiên Dương nhìn nhìn về phía hắn Rồi chẳng mấy chốc cũng bỏ đi Chỉ là một tên nhú nhăng Không đào quan tâm Đằng Thay Sơn để Vạn Thiên Dương Không để Vạn Thiên Dương vào mắt Chẳng bao lâu sau thân ảnh mặc áo bào trắng tinh khiết Yếu điệu từ dưới chân núi Nhanh chóng chạy tới vì chạy vội vã một chút Đã làm sắc mặt lý ứng đỏ Nàng hương phấn lao về phía này Mà Đằng Thay Sơn cũng dừng việc luyện tập Hô ca Người luyện thứ quyền pháp gì vậy trông vô cùng đơn giản So với mấy động tác cắt cỏ của người Ta còn không bằng nữa Lý cười so hỏi Đằng thanh sơn chỉ cười cười Tam thể thức là gốc rễ của hình ý Hà có thể dễ dàng nhìn thấu hay sao Trên kiều Châu đại địa Ý cảnh của tam thế thức E rằng chỉ có cường xa hư cảnh Mới có thể nhìn ra được Tiểu, đằng thanh sơn hỏi lại Ta bây giờ ở đây Không thể xuống núi, cũng không thể lên núi Quê củ của thiên thần sơn các ngươi quả là chặt chẽ. Lý lập tức nhớ ra. Đại ca vừa rồi bị đám thủ hộ tuần tra ngăn lại à. Ai? Trước khi đi ta quên nói. Nhưng quê củ của thiên thần sơn đích xác rất nhiều. Nói rồi, Lý thoảng qua chung quanh. Thầy đám thị nữ ở khá xa mới thì thảo nói. Đến cả một vài bảo vật trọng yếu trong sư môn cũng được đặt ở trên thiên thần sơn. Đằng đại ca, nếu không được ta chỉ điểm, ngươi ngàn vạn lần không được chạy loạn. Nếu tự tiện xông vào một vài cầm địa thì sẽ rất nguy hiểm Đằng Thế Sơn giật mình Lúc trước, tên Vạn Thiên Dương nhiệt tình mời mình Con nói đưa mình đi chơi Nếu xông vào cầm địa thì sẽ có hậu quả như thế nào? Đằng Thế Sơn dò hỏi Một vài nơi hiểm địa trọng yếu, sư môn có nghiêm lệnh Nếu xông vào là hẳn phải chết, cầm địa cũng chia làm cấp độ Những cấp địa bình thường, những hạch tâm địa tử như ta Dù đi vào cũng không có việc gì Nhưng người mà đi vào thì lại không được Lý trị trọng nói, Lý có địa vị cao, trên thiên thần sơn này cũng chỉ có thiên thần mới ở trên nàng mà thôi. Nàng có thể tiến vào đại bộ phận cầm địa. Đằng thanh sơn cảm thấy hiểu rõ hơn việc tên vạn thiên dương trước đó nhiệt tình đưa mình đi suốt cuộc có mục đích gì rồi. Lợi dụng việc mình không biết gì về thiên thần sơn đưa mình tới cầm địa. Đến lúc đó, với 8 đại thần tướng trên thiên thần sơn, đặc biệt là thiên thần cao cao tại thượng nữa, Muốn giết mình quả thật sẽ như trổ bàn tay Tiểu Ta nhớ ngươi hỗ trợ lời tin tức Đảng thanh sơn thấp giọng nói Lý cũng thấp giọng nói Đại ca, thiên thần sơn có chú điểm Ở Giang Ninh Quận Thành Dương Châu Ngày hôm qua ta vừa chuyển lệnh Phòng trừng hôm nay sẽ đi thu thập Tin tức sau khi được thu thập sẽ sửa sang lại Rồi sẽ chuyển tới thiên thần sơn Theo ta phòng trừng Nhanh cũng phải hoàng hôn ngày mai Thậm chí có thể sang buổi sáng ngày mốt mới tối Đảng thanh sơn gật gật đầu Dương Châu ở phía cực Nam Kiều Châu còn Thào Nguyên Bắc Bộ thì lại là Thào Nguyên ở nơi xa nhất về phía Bắc khoảng cách quá xa xôi Xin việc chuyển tin cũng phải mất không ít thời gian rồi hơn nữa còn phải thu thập tin tức tình báo nữa mất 23 ngày cũng đã là rất nhanh rồi cha mẹ tiểu Vũ Đằng Thanh Sơn đ xác cảm thấy rất lo lắng cho người nhà ở Dương Châu xa xôi trên thiên Th Sơn Ly cũng không bỏ đi mà thường xuyên tới tìm Đằng Thanh Sơn còn Đằng Than Sơn Thì hầu hết thời gian đều ở trong phòng luyện quyền Sáng sớm ngày hôm sau Đỉnh thiên thần Sơn Một thần tháp sướng sững cao vút màu đỏ chói Đây là thiên thần tháp được tôn sùng nhất thiên thần Sơn Nơi thiên thần tu luyện Tại thiên thần Sơn Muốn xem địa vị cao thấp Chỉ cần nhìn ở chỗ trên núi là biết ngay Nơi ở càng cao thì địa vị càng cao Thiên thần tự nhiên ở trên đỉnh núi Bên trong thiên thần tháp tầng thứ 3 Anh nàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào xếp mung lung Bên trong tầng tháp thứ ba rộng lớn Trông rỗng không có đồ đạc gì Chỉ có hai bộ đoàn vô cùng đơn giản Hai người cùng mặc hoàng bào Đang quanh chân ngồi đó Người bên trái nhìn dung mạo giống như Vừa mới 50 tuổi Mặt vùng vắn, khuôn mặt cưng nghị Mày rậm tay to, đôi mắt tựa như mắt hổ Chỉ nhìn thái dương hơi hoa râm Mới lộ ra nên kỳ của hắn Còn lọc giả bên phải Tóc, lông mày đều đen nhánh Mái tóc dài tán loạn sọa tung Buông xuống trước ngực Hai đôi mày màu đen dài cũng kéo xuống dưới Mặt tròn tròn sắc mặt hồng thuận Trông như trẻ con Trên mặt luôn có vẻ tươi cười Chỉ cần thấy mặt đã làm cho người ta trong lòng vui vẻ Một cách không tự chủ Còn đôi mắt hắn lại tưởng như ẩn chứa huyền ảo của thiên địa Tôn phong một thân hắc y đang hành lễ cung kính Thiên thần Địa nhất thần tướng đại nhân Hai người đang quanh chân ngồi Chính là địa nhất thần tướng và người sáng lập Thiên Thần Sơn, Thiên Thần là Phong Nhi ạ. Thiên Thần vẫn vẻ mặt tươi cười như trước, nhìn Tôn Phong giống như thần linh nhìn xuống môn nhân. Ta đã lâu rồi không gặp sư phụ ngươi rồi, lần này sư phụ ngươi bảo ngươi tới là vì chuyện gì? Thiên Thần nói chuyện, năm tia tóc hoa dâm có gương mặt cương nghị bên cạnh lại căn bản không hề lên tiếng. Tôn Phong cung kính, "Thiên Thần, lần này tuyệt đối không phải là sư phụ bảo ta tới, mà là chủ bảo ta tới." Cung chủ Vốn thiên thần vẫn đang mỉm cười Bây giờ hai mặt thần quang lấy lên Nhìn tôn phong Đệ nhất thần tướng bên cạnh cũng chấn động Cung chủ truyền lệnh à Thiên thần Đây là thư tín của cung chủ bảo ta giao cho thiên thần Tôn phong cung kính lấy từ trong lòng ra một bức thư Đưa lên cho thiên thần Thiên thần móc tay Bức thư liền bay tới trước mặt thiên thần Nhanh chóng mở thư ra Đọc kỹ một lần nụ cười ấm áp của thiên thần càng thêm rực rỡ Dù cười cười quay sang nhìn điện tử Nhìn đệ nhất thần tướng bên cạnh Nhật lôi mục Xem ra thiên thần sơn ta rút cục Có thể động chân động tay rồi Nói rồi thiên thần cũng đưa bức thư cho đệ nhất thần tướng xem Đệ nhất thần tướng nhật lôi mục Là thủ hạ được thiên thần tín nhiệm nhất Nhật lôi mục vừa đọc qua Cũng lộ vẻ tươi cười Sư phụ Cũng chủ ẩn mình nhiều năm như vậy Suốt cục quyết định bắt đầu có hoạt động rồi ừ. Sư phụ Người chuẩn bị làm thế nào Th Thiên thần đứng dậy Chậm dãi đi đến cửa sổ tòa tháp, hướng mắt nhìn biển mây khôn cùng Trên Bắc Hải, có một hòn thiên thạch đảo là Thần Sơn và Thuyết Ưng Giáo cùng kết hợp khai tác tuyết Ưng Giáo chìm sáu thành, đã được động tay động chân bởi trước hết sẽ diệt trừ toàn bộ nhân mã của tuyết Ưng Giáo trên đảo thiên thạch Trong vòng 1 năm, Thảo Nguyên Bắc Bộ cùng với các đảo trên Bắc Hải Phải do Thiên Thần Sơn ta hoàn toàn khống chế Thiên Thần vẫn mỉm cười, nói chậm rãi nhưng khí chất sát phạt ẩn chứa trong đó lại làm cho người ta kinh ngạc. Thiên Thần Sơn luôn luôn giầu giếm, bề tuyết ưng giao chiếm không ít địa phương trên Thảo Nguyên và rất nhiều đảo trên Bắc Hải. Tầng 1 của Thần Tháp đang mở rộng cửa, những thành tướng khác đang tụ tập tại đây. Nghe tin Thiên Thần xuất quan, mấy thành tướng đều kéo nhau từ nghiên tiếp. Cộp, cộp, cộp. bằng gỗ truyền đến những tiếng bước chân, vốn bảy thành tướng đang thấp giọng thảo luận. Nhất thời vội nghiêm trang chờ đợi, chỉ thấy một lão giả một thân áo bào màu vàng mọc mạc, mặt tròn, mỉm cười đi xuống. Phía sau hắn là đệ nhất thần tướng và tôn phong, vốn đại điện đang nghiêm trang, cả thiên thần sơn, cả thiên thần điện tựa hộ đều tràn ngập một luồng sung sướng. Bảy thần tướng ở đây đều cảm thấy trong lòng có sự vui sướng mơ hồ. Sư phụ vẫn thâm sâu khôn lường như trước. Đệ ngũ thần tướng ngay nhặt tới nhĩ nhìn thoáng qua thiên thần, rồi cúi đầu cung kính vái trào trong lòng cảm thán không thôi. Có thể tùy, tùy tiện ảnh hưởng tới tinh thần của Tiên Thần cường giả, có thể tiểu tượng được thiên thần đã thành công thối đâu về phương diện thần rồi. Ừm, Mục, ngươi đi tâm sự với các sư đệ đi. Thiên Thần mỉm cười nói một tiếng rồi theo cửa ly khai. Nhất thời, vốn đại điện đang yên tĩnh chợt ồ lên tiếng thảo luận ồn ào. Đại sư huynh, người đã đạt tới hư cảnh chưa? Không ít người vây quanh vị đệ nhất thần tướng gương mặt cương nhị Lần này được thiên thần tự mình hỗ trợ hẳn là có hy vọng Đệ nhất thần tướng nhìn các thần tướng khác Lắc đầu về hơi tiếc nối nói Vẫn chưa Mức mồi chốt nhập hư cảnh quá khó Cho dù có sư phụ dùng thần dẫn dắt ta cầm ngộ thiên địa Nhưng ta cũng chỉ mơ, mơ, hồ hồ Cảm giác được thôi, vẫn không có chút đột vả nào cả Những người khác nghe xong không còn gắng nhiên Thiên thần như vậy lại dùng thần của mình dẫn dắt thần của đệ tử cắm ngụ thiên đạo Việc này quả là khó có thể tin nổi Có được người giúp như vậy, việc tiến vào hứa cảnh sẽ dễ dàng hơn không ít Có thể tưởng tượng được việc đột phá khó như thế nào Ngài nhật tế nghĩ Đệ nhất thần tướng thấy đệ ngũ thần tướng nhãn tình sáng lên liền nói Mấy ngày nay ta bề quan còn sư đệ chuyên tâm tìm tu Với nhận thức của sư đệ, người khẳng định là có đột phá rồi Sư đệ, hai người chúng ta tỉ thí nhé Luận bàn một chút được không? Hai mắt đệ nhất thần tướng tòa sáng Trong các thần tướng Cũng chỉ có đệ ngũ thần tướng Là có thể miễn cưỡng giao đấu được với đệ nhất thần tướng Đại sư huynh Người đừng có tìm ta Đệ ngũ thần tướng tự nhiên sật bắn cả người Vội vàng nói Ta còn chưa rụt phá gì Vẫn còn phải khổ luyện nhiều